Trần Khắc Trung Trần Khắc Trung, tên thật là Đỗ Khắc Trung quê ở làng Cam Lộ, huyện Giáp Sơn, tỉnh Hương Yên Trong cuộc kháng chiến chống mông nguyên lần thứ hai Đỗ Khắc Trung được cử làm sứ giả sang thương thuyết với Ô Mã Nhi Nhờ đó, ông được vua ban quốc tính nên đổi là Trần Khắc Trung và được phong chức đại hành khiển Qua bốn đời vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông Trần Hiến Tông Trần Khắc Trung đã giữ nhiều chức vụ quan trọng Đại Hành Khiển Tệ Tướng Thượng Thư Ngự Sử Đại Phu Đại An Phủ Kinh Sư Quan Nội Hầu Sư Bảo Năm 1306 Thượng Hoàng Trần Nhân Tông gã công chúa Quyền Trân Cho vua Chim Thành Chế Mân Năm 1307 Khi Chế Mân qua đời Theo lệnh vua Trần Anh Tông Trần Khắc Trung đóng giả dân thuyền trài vào Chim Thành Cứu Quyền Trân đưa về Thăng Long Theo đại diệt sử ký Toàn Thư Thì ông đã tư thông với công chúa Trên đường về Ngoài ra Trần Khách Trung còn bị cho là Đã xúi dục vua Trần Minh Tông Giết hại Huệ Võ Dương Trần Quốc Dẫn Theo gia phả dòng họ đổ Thì ông sinh vào tháng 11 Năm Đinh Mùi 1247 Và mất vào tháng 7 Năm Canh Ngọ 1330 Thọ 84 tuổi Con ông vàng, đền thờ quang thượng tể. Chiêu hiến hoàng hậu xin con làm mạnh, Trần Anh Tông lập làm thái tử. Bà là con gái Bảo Nghĩa Dương Trần Bình Trọng. Mẹ của thái tử mạnh là Bảo Từ Hoàng hậu, con gái của Hưng Nhượng Dương Trần Quốc Tảng cũng rất yêu mạnh, coi mạnh như là con đẻ ra. Mạnh cũng rất yêu bà, lắm lúc quẩn quanh bên bà hơn cả bên mẹ mình. Bảo Từ Hoàng Hậu nổi tiếng nhân hậu Bà quý các bà phi khác như em ruột cung phi Dương Thị sinh quệ Chân Bà cho sinh ở phòng của mình Khi sinh xong thì Dương Thị mất cung nữ dẹm pha nói với anh Tông rằng Bảo Từ Hoàng Hậu đã giúp Dương Thị Anh Tông nói Bảo Từ Hoàng Hậu là người nhân từ Người nói bậy Anh Tông định phạt Bảo Từ bèn xin Thần thiếp là người ác Thì trời thần sẽ phạt Xá gì một lời của đứa cung nữ Bắt tội nói làm gì Rồi vẫn cho ở trong cung Bà tự nuôi quệ chân Ủ ấp như con Có gì cũng cho quệ chân trước cả con gái mình Thái tử Mạnh Được sống bên cha mẹ Đều là vua giỏi Hoàng hậu đức độ Nên chịu rất nhiều ảnh hưởng Mạnh được truyền ngôi vào năm giáp dần Tức minh tông hoàng đế Lúc bây giờ các quần thần có công lớn từ thời đánh giặc nguyên, chẳng còn lại được bao nhiêu người. Trần Khắc Trung được làm hành khiển. Năm ấy hạn háng lớn thiên hạ mất mùa. Minh Tông coi chầu, quan ngự sử dân sớ đàn hạt nói. Khắc Trung làng tế tướng phải biết điều hòa âm dương, biết hạng lớn của trời đất mà đề phòng. Này để cho trời đất không phối hợp nổi, khí tiết không điều hòa, để nỗi mưa nắng trái thời. Lại không tự biết lỗi dân sớ sinh hạ chức tước Liệu có đáng ở ngôi cao nữa không? Trần Khắc Trung nói Tôi cũng là người như trong quan Việc của tể tướng là lo cất nhắc quan lại Thu thuế cho vua Giữ vững chính lệnh Làm sao mà điều hòa được trời đất Việc hạng hán thì phải hỏi Long Dương Khắc Trung đâu là Long Dương mà phải chịu tội Minh Tông không nói gì Bàn việc dẫn thủy nhập điền để dân đỡ đói khổ. Năm ấy, sau hạn hán, mưa rất to và kéo dài, nước sông lên rất lớn. Nhà vua ở triều không yên tâm, nên đích thân đến chỗ đê sung yếu nhất coi đất đê, hoàng ngự sử lại tô. Bệ hạ chỉ nên chăm sửa Đức chính, việc đắp đê là việc nhỏ nhặt, đến chỗ nguy hiểm làm gì? Ngài trả lời, đắp đê sao lại coi làm việc nhỏ được? Hạn hán mới qua mưa lũ lại ập tới, làm vua phải chia sẻ với nỗi lo toan của dân chúng chứ. Ta ra đó cũng chính là sửa đức đấy. Quan ngự sử không dám tâu thêm điều gì, xấu hổ lui xuống. Thượng hoàng Trần An Tông không khỏe, nhà vua rất lo. Ngày đêm luôn túc trực ở trong cung, khi thượng hoàng bệnh nặng, nhà vua ở bên giường nâng giấc, Thái học sinh Trần Tảo chờ bên để chết di chiếu. Khi anh Tông mất, Minh Tông đích thân khâm liệm rồi rước lên cửu về Sơn Lăng. Trần Tảo cũng theo về. Hàng năm, khi Đức vua đến bái yết lăng trên núi, Trần Tảo có ý tránh không ý kiến. Minh Tông hỏi đến, biết Tảo không ham danh lợi mà chỉ muốn phụng thờ Thượng Hoàng. Ngày đến tận nhà thăm, thấy nhà nghèo càng thương. Cho 20 mẫu ruộng Sai cẩn thận mang giấy ban cho Nhưng ruộng này trước đã ban cho Thứ phi của vua là Thiên Xuân Thiên Xuân cứ giữ giấy cũ Không chịu trao ruộng Trần Tảo cũng không tranh chấp Nhà vua lập tức thu giấy của Thiên Xuân Ban ruộng cho Tảo Bây giờ trong triều Người hiền giỏi đều quy tụ về văn thần có các quan Trần Thị Kiến, Đỗ Thiên Hư Mạc Đính Chi, Nguyễn Dữ Phạm Tông Mại Phạm Tâm Ngộ, Nguyễn Trung Ngạn, Lê quát Phạm Sư Mạnh, Lê Dung. Võ thì có khắc chung, quốc chẩn, lo liệu, nên thiên hạ thái bình, trăm quan đua dâng lời hay ý tốt. Có viên quan hầu cận là hiệu khả, giống láo cá, trí trá. Có người nó đến ta vua, hắn bỏ cha mẹ nghèo đói, tự cày cấy mà sinh sống ở quê, còn mình thì đút lót để được hầu bên vua. Minh Tông biết, nhưng chưa có dịp bảo ban. Một hôm, Hiệu Khả thấy vui vui, nói đến việc giặt kiêm thành không dám xâm lấn, thiên hạ lại được mùa, bèn tâu nịnh. thần nghĩ, thời này, Đức Vua trị gì hơn hẳn cả thời Thượng Hoàng Anh Tông? Vua trừng mắt nói, Sao người dám ăn nói thế? Hiệu Khả lanh ý thưa, Thượng Hoàng Anh Tông xưa, đến cho quần thần vui chung say ngã ngớn, đến nỗi vua cha lên triều, tức mà bỏ về phủ thiên trường, lại quở mắng cho. Suốt thời ngày làm vua, chim thành ngưu hống luôn quấy rối, sao bằng đức vua bây giờ được? Minh Tông mắng, con mà không biết mình, tự khoe khoan là con bất hiếu, đến kẻ nào dám mở miệng khen người khác giỏi hơn cha mẹ, cũng chính vì trong lòng có bụng già bất hiếu mới nói thế. Hiệu khả biết vua trách mình, im lặng không nói gì. Tể tướng quốc chẩn là người trải thờ mấy triều, được Trần Anh Tông rất quý. Khi Anh Tông ốm, mỗi khi Minh Tông vào chầu, Thượng Hoàng thường hỏi quốc chẩn đâu. Từ đó thăm Anh Tông, Minh Tông thường đi với quốc chẩn. Chẩn lại cùng chiêu văn dương Trần Nhật Duật nhận di chiếu. Về sau Minh Tông lại lấy con gái quốc chẩn nên càng tin dùng. Trần Khắc Trung cũng làm quan hành khiển lại tham bỉ, thường ganh ghét quốc trẫn. Minh Tông ở ngôi 15 năm, mà chưa có thái tử nói giỏi, lòng vẫn buồn bực, ái náy. Trần Khắc Trung biết ý ấy. Con gái tể tướng quốc trẫn là hiến từ hoàng hậu, chưa có tin mừng. Quốc trẫn nấn ná, chờ cho con gái mình sinh con trai, mới lập ngôi thái tử. Trần Khắc Trung vốn là thị giảng của vua, cùng ở ngôi tể tướng với quốc chẩn. Từ khi Thái Phi Minh Từ sinh Hoàng Tử Dượng, Khắc Trung có ý muốn lập thái tử, nhưng lần nào cũng bị quốc chẩn bác. Khắc Trung tức lắm, bàn với dân hiến hầu, con chiêu Văn dương Trần Nhật Duật, cố đưa Hoàng Tử Dượng lên ngôi thái tử cho yên lòng trăm quan. Một bận, Trần phẫu là gia thần của quốc chẩn, được dân hiến hầu mời đến nhà Trần Khắc Trung đánh bạc. Trần phẫu còn ngơ ngác, không hiểu sao quan hành khiển và văn hiến hầu lại biệt đãi mình như thế. Khi rượu đã nhiều, đến lúc mọi người không kiềm chế được, dân hiến hầu dỗ vai phẫu và nói Ông hầu hạ tể tướng đã nhiều năm, tài năng trí lực là thế, sao vẫn không làm quan ở triều đình mà chỉ là gia thần của phủ tể tướng. Tôi tài hèn sức mọn, tể tướng đãi tôi rất hậu coi thế cũng là đủ. Chẳng dám mong gì hơn Văn Hiến Hầu nói Ông lầm rồi Phạo Ngũ Lão chẳng là gia thần Trương Hán Siêu vốn là môn khách Của hưng đạo dương xưa đó Nhưng đại dương đâu có hẹp hòi Như tể tướng quốc chẩn bây giờ Phạo Ngũ Lão sao làm đến Điện suý thượng tướng quân Còn Trương Hán Siêu làm đến Tham tri chính sự Không phải ông không có tài Mà tể tướng chỉ muốn ông làm tay chân đắc lực đấy thôi Trần phẫu tuy miệng từ tốn, sông trong bụng đã có ý nghi ngờ, quán trách quốc chẩn. Một bữa hành khiển Trần Khắc Trung lại cho người đem gấm lụa và một lạng vàng đến nhà Trần phẫu phẫu đuổi hết người xung quanh mà tiếp khách. Khách nói, Quang hành khiển và dân hiến hầu chúng tôi đề mến người tài. Sao ngài không bỏ phủ tệ tướng mà sang làm bên phủ hành khiển? Tệ tướng quyền sao vua. Tôi bỏ đi sao được? Bỏ đi hay không là tùy ngài thôi. Tể tướng mà phản nghịch thì vua cũng không dùng. Sao ngài lại nói thế? Tể tướng Quốc chẩn từng là em anh Tông, là chú cũng là bố vợ của hoàng đế hiện nay. Sao lại gọi là phản nghịch? Ông thật thà quá. Vua ở ngôi 15 năm đã có hoàng tử dượng và hoàng tử nguyên trác. Sao lại không phong thái tử? Nhưng lúc này phải hạ bệ ông ta thì công của ông mới nổi bật lên được. Lúc đó thì Dinh qua phú quý không cần cũng tự có. Khách liền bàn với Trần Phẫu, Phẫu đem vũ khí giấu sẵn trong nhà tế tướng, rồi phao cho Quốc Chẩn có ý phản loạn. Minh Tông nghe tâu, giận lắm, bèn trút chất Quốc Chẩn, đem giam ở chùa Từ Phúc. Quyền bính đều giao cho Trần Khắc Chung. Sau đó vua hỏi Khắc Chung Nên giết hay nên tha tội cho quốc chẩn Khắc chung cũng không muốn ai ngồi trên đầu mình Liền thủng thẳng nói Tâu Bắt hổ thì dễ Thả hổ thì khó Vua liền nghị án quốc chẩn Liệt trào tội chết Nhưng tha cho chết chém Bắt nhịn ăn và tự tử Thái Phi Minh Từ Muốn cho quốc chẩn chết sớm Để con mình được lập làm thái tử Liền cho người mang nước pha thuốc độc Cho quốc trận uống Quốc trận khác Uống xong thì chết Trần Cát chung lại giao cho bên hình bộ Xét xử vụ này Bắt bớ tới hàng trăm người Kinh thành sớn xác Người quan nhiều Kêu mấy cũng không thoát khỏi tội Ít lâu sau Hoàng Tử Dượng được lập làm Thái Tử Sau đó được truyền ngôi Tức Hiến Tông Tuy nhiên Minh Tông vẫn quyết định hết mọi việc dù đã ở ngôi Thái Thượng Hoàng. Dẫu giết Quốc chẩn, song Thượng Hoàng Minh Tông vẫn không nỡ bỏ hiến từ Hoàng hậu. Ít lâu sau, Hoàng hậu sinh con trai là Hạo, thì ngôi Thái tử đã yên dị rồi. Thượng Hoàng thường gọi con cái đến dạy bảo, đem gương của kẻ thiện kẻ ác trong sự sách, giảng rất cặn kẻ. Quy Túc Dương Trần Văn Bính thấy dạy tâu rằng, Thần nghe, Đem nhân vật lịch sử dạy hoàng tử thì nên nói đến đế nghiệp của Lưu Bang, tài trí của Khổng Minh, không nên bàn về cái ác của Tần Thủy Hoàng và kẻ gian hùng như Tào Tháo. Hoàng tử nghe điều ác, điều trái, lỡ bắt chước thì sao? Thượng Hoàng nói, Thiện ác đều phải nói đến, ở đời có bao giờ chỉ có người thiện thôi đâu, kẻ ác đầy đáy đó chứ. Thiện ác, Đều phải cho các hoàng tử nghe biết Đối chiếu Không thể bỏ bên nào Nếu các con ta là người hiền Thì nghe điều thiện tất theo Tất nhớ để học hỏi Nghe điều ác Tất phải ghét mà tránh xa Thiện ác đều có thể làm gương được cả Nếu con ta không hiền Thì đợi gì thấy kẻ ác Rồi mới làm điều ác Nhà hạ bên Trung Hoa Thái Khang thức đức Liệu có phải cắt vua trước chơi bời hay sao? Lại như tùy dưỡng đế, luôn mồm nhắc đến Nghiêu thuấn nhưng việc làm lại ác như kiệt trụ. Có phải ông ấy thấy điều thiện mà bắt chước hay sao? Văn Bính đành nhận lỗi, chịu thượng hoàng có lối dạy con khác đời. Thượng hoàng nắm quyền lực rất công tâm, thân chinh đánh Ngưu Hống, xâm lấn biên cương, cho đại tướng đi ngã Thanh quá Để tạo thế dây ép giặc, dặn phải chờ quân vua đến mới được đánh vào trại giặc. Tướng cầm quân là chiêu nghĩa hầu Trần Phụ Minh, muốn lập công trước. Trái lệnh, tấn công trại bị thua. Các tướng luận tội muốn chém, Thượng Hoàng nói. Việc lỡ rồi, chém tướng có ích gì? Liền đích thân chỉ quy, hiệu lệnh quy nghiêm, hoài thành gian dội. Giặc rút chạy về phía bên kia biên giới Minh Tông rất ghét kẻ nịnh Lại cũng ghét kẻ hay nói chuyện quan đường Nằm nhầm thân 1332 Mùa xuân, ngày rằm tháng 2 Thượng Hoàng quyết đưa linh cửu Của Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu Tán vào Thái Lăng Để bên cạnh mùa vua cha Có quan Khâm Thiên dám xem độn toán bác rằng Xin Thượng Hoàng Minh Xét Thần sợ chôn Thái Hoàng Thái Hậu năm nay tất hại người tế chủ. Thượng Hoàng hỏi ngay. Người biết ta sang năm nhất định chết à? Người tao việc sợ hãi ấp úng không nói được. Thượng Hoàng Minh Tông nói. Nếu như sang năm ta chắc chắn không chết thì có thể quản việc chôn mẹ ta được. Nếu sang năm ta chết thì thà lo xong việc chôn mẫu hậu. Chẳng hơn chết mà chẳng lo xong được việc ấy ư. Lễ các hung phải chọn ngày, làm việc coi trọng việc ấy thôi. Chứ đâu có phải câu nệ quả phúc như các nhà âm dương. Rồi cứ cho cử hành lễ tán. Hiến từ Hoàng hậu con gái tệ tướng quốc trẫn sinh Hoàng tử. Tin này đến Minh Tông. Người ngồi thừ ra hồi lâu, rồi bần thần đến nỗi bỏ ăn cả bữa tối. lận thần rón rén đến hỏi, bẩm hoàng thượng, có điều gì không được vui? Minh Tông xua tay nói, ngươi hãy ra ngoài đi. Sau khi giết quốc chẩn nguôi cơn giận, Minh Tông cảm thấy như mình vừa giết quang một bậc công thần, do đó bồn chồn không yên. Ngài vội lên kiểu đến thăm hoàng hậu ngay, cử chỉ rất ân cần. Nhà vua ban tên cho hoàng tử, gọi là hạo, ngài lại còn an ủi hoàng hậu. Nếu nàng sớm sinh con trai thì ta đâu đến nỗi phải khó xử như bây giờ." Hiến Từ hoàng hậu nói, thần thiếp phận mỏng, được thế này là đã may lắm, còn dám ước gì hơn." Nói rồi, ướt nước mắt, Minh Tông cũng quay mặt đi, để hiến Từ khỏi thấy mình cũng đang xúc động. Từ đó, Minh Tông chăm nom mẹ con hiến Từ rất chu đáo. Năm Tân Tị 1341, Hiến Tông mất. Minh Tông, khi đó đã là Thượng Hoàng, rất đau xót. Quần thần hỏi Minh Tông lập người kế dị, Thượng Hoàng nói. Ngôi vua trả về cho Hoàng tử Hảo. Vì thế Hạo lên nối ngôi, lúc đó mới 6 tuổi. Thượng Hoàng Minh Tông vẫn điều khiển triều đình. Thượng Hoàng vẫn ái nấy về việc giết quan quốc trẫn. Nên đến năm Giáp Thân sai vua xuống chiếu phục hồi quan tước cho quốc phụ thượng Tể Quốc chẩn, vua thần đến tế năm Đinh Dậu 1357 thượng hoàng Minh Tông ốm nặng vụ tông lại triệu trâu canh vào chữa Minh Tông vốn ghét canh nhưng dẫn cho canh và qua ngự y khác là Dương định, phạm Thế thường xem mạch và bốc thuốc hoàng Thái Hậu Hiến từ ngày đêm bên cạnh thượng hoàng Từ tay dân thuốc dân cơm Nguyên do Thượng Hoàng bị bệnh từ hôn ngự giá Đến miền kiệt đặt tại Chí Linh giếng đền thờ quốc phụ thượng tể Quệ Vũ Dương Khi ra khỏi đền Bị con ông vàng đốt vào má Từ đó sinh ra ốm lơ lửng Mãi không khỏi Trong tâm trí của Minh Tông Không xua nổi vụ án của quốc chẩn Bị hàm quan Liên lụy đến cả 100 người thịt nát đầu rơi vua buồn trồn không yên có hôm nằm mơ nói to ai cũng nghe thấy quốc phụ thượng tế ông về đón ta đi đấy ư kinh đô lúc ấy có một thầy Pháp rất có tiếng hiến từ hoàng thái hậu bàn với vua dựng đàn chay cầu đảo cho thượng hoàng Minh Tông hôm ấy bệnh đỡ cẩn thận đến bên nói chuyện cầu phúc cho ngài thượng hoàng ngồi im không nói gì cho gọi vụ tông đến hỏi Sao triều đình lại bày ra việc lập đàn chay cầu sức khỏe cho ta? Dạ, cũng là mong phụ hoàng sống lâu để trị vì đất nước. Mệnh của ta do trời định, ta là hoàng đế, là thái thượng hoàng, ta tự biết mệnh trời. Triều đình thiếu gì việc, sao lại làm sự khuyến khích dị đoan ấy? Chùa triền xây cất mọi chỗ, tháng diên tháng 2 bỏ cả ruộng đồng. đám mình vào lễ hội ăn chơi, đánh đu đá cầu. Nay lại làm đàn chay ở ngay hoàng thành thì còn nói được ai nữa? Ai bày ra việc này đây? Vũ Tông Tâu, Quan đại phu là Phạm ứng mộng, quý yêu phụ hoàng muốn đem thân mình xin được chết thay. Do đó mà có việc lập đàn chay, xin phụ hoàng bất giận. Thượng hoàng quở, ta đang ốm Còn làm việc triệu chính cùng với tể tướng Trần Phủ phải ngày đêm lo quốc Thái dân an. Ta ốm đã có Thái Y viện chầu trực ngày đêm rồi. Thế là đủ. Ứng mộng có lòng trung. Ta cảm ơn ông ấy. Nếu ông ấy muốn làm người chết thay thì chết thay cho cha ông ấy để được tiếng còn hiếu. Việc ấy đáng làm hơn. Dụ Tông liền bỏ việc lập đàn chay. Xong hiến tự Hoàng Thái Hậu Nghe Pháp Sư lại phóng sinh cho súc vật vào rừng để cầu cho Thượng Hoàng khỏe lại. Một bữa, Thượng Hoàng đỡ hơn, bảo nâng ngồi dậy, dỗng ra xem giường Thượng Quyển. Đến nơi nhốt các con vật quý hiếm, thì gấu, chim, cá đều không còn đó. Thượng Hoàng hỏi, bọn quan hầu thì nữ không ai dám nói. khiến từ Hoàng Thái Hậu dội thưa. Thần thiếp cho phóng sinh. Để cầu sức khỏe cho Hoàng thượng. Ngài Ngự nắm tay Thái Hậu nói đùa. Hậu không muốn ta ốm, đó là lòng thành. Nhưng thân ta không thể lấy con gấu, con cá mà đổi được. Hoàng Thái Hậu thưa. Ân sủng của Thượng Hoàng, thiếp dẫu cắn cỏ, ngậm dành, cũng không báo nổi. Tục nhà Trần, khi Hoàng đế mất, Thái Hậu có thể lên núi đi tu. Thượng Hoàng yêu quý Hiến Từ nên cầm tay nói. Nếu ta mất, nàng ở lại cung Thanh Từ, đừng vào núi nha. Hiến Từ chảy nước mắt xin dâng lời, minh tông mệt nặng. vài lần vào lúc nửa đêm, Thượng Hoàng nói như tỉnh như mơ. Quốc phủ thượng tế đấy phải không? Người đến đón ta ư. Rồi lại thấy một con ong vàng bay quán quàng trong quần qua cải qua cà. ở hai hố mắt. Mùa xuân, ngày 19 tháng 2, năm Đinh Dậu 1357, thượng quan mất. Phần chú thích. Trần An Tông, tên thật là Trần Thuyên, sinh ngày 17 tháng 9 năm Bính Tý 1276, làm vị du thứ tư của nhà Trần ở ngôi 21 năm 1293, 1314 và làm thái thượng quan 6 năm. Niên hiệu trong đời vua Trần Anh Tông là Hưng Long. Anh Tông lúc đầu hay uống rượu, nhưng sau lần bị Thượng Hoàng Minh Tông trách phạt, ông quyết tâm tu tỉnh để làm một vị vua tốt. Các sử gia sau này đã nhận định Anh Tông là một ông vua hiếu thảo và lại thông minh. Cho nên việc triều chính thời bấy giờ có kỹ cương lắm. Trong triều lại có những người tài giỏi, hết lòng giúp diệt nước. Thời bấy giờ vua hiền, tôi trung. Phết tác nghiêm trang, thưởng phạt phân minh, chính trị không có điều gì hồ đồ. Việc học hành mở mang rộng rãi, có thể coi đó là thời rất thịnh của nhà Trần vậy. Ông mất ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân, 1320, tròn 44 tuổi. Lê Quát, tự là Bá Quát, hiệu Mai Phong, thuộc dòng dõi Lê Văn Thịnh, chưa rõ sinh và mất năm nào. Ông người huyện Đông Sơn, Nay là xã Thiệu Trung, quyền Đông Sơn, tỉnh Thanh Quá, là một trong số những người học trò xuất sắc của chú Dân An, từng thi Đỗ thái học sinh và giữ một số chức vụ quan trọng dưới triều Trần Minh Tông. Sang triều Trần Vũ Tông, vào đầu năm đại trị, Lê quát làm chức tả Tư Lan, kim hàng lâm diện Phụng Chỉ. Ít lâu sau, ông được thăng làm thượng thư hữu bọc xạ. Năm đại trị thứ 9 1366 được giao nhiệm vụ đi kiểm tra sổ sách về tài chính ở Thanh Hoa và được thăng chức thượng thư hữu bậc nhập nội hành khiển. Lê Quát khá nổi tiếng về văn chương, ông cùng Phạm Sư Mạnh muốn thay đổi không khí học thuật đương thời bằng cách đề cao đạo nho, nhưng không được các vua nhà Trần lúc bấy giờ chấp nhận. Hết phần chú thích